Trong phòng riêng, bà cả cũng đang nắm chặt tay và môi mím lại. Biểu cảm trên gương mặt bà cho thấy bà đang suy nghĩ rất lung. Điều này hoàn toàn trái ngược với quy luật. Đúng ra mợ hai đã sinh cho bà đứa cháu đích tôn. Đúng ra bà phải vui chứ. Tại sao bà lại dừng dưng thế này? Ai cũng biết bà yêu quý mợ cả. Nhưng cho dù bà có ghét mợ hai đến đâu, thì cũng không thể thờ ơ với cháu ruột của mình. Người ta thường nói ghét dâu yêu cháu cơ mà thật là kỳ lạ khi ngân thường được đẩy về phòng chăm sóc dành cho sản phụ lúc này người nhà mới được vào thăm vì đăng ký theo tiêu chuẩn đặc biệt nên cô được chăm sóc theo diện víp nhìn đứa con đỏ hòn đang nằm bên cạnh lòng cô dâng lên một cảm xúc thiêng liêng khó tả nhìn thấy những người thân đang ở bên mình cô lại càng xúc động và hai cứ đòi ở lại chăm cô nhưng hoàng hùng sợ bà vất vả nên nhất quyết chở bà về Giờ chỉ còn con Lan và Nguyệt Hằng ở bên cô. Nãy Nguyệt Hằng cũng nói Giao Huy về để cô ở lại đây với Ngân Thương đến chiều. Nhìn thấy đứa bé đáng yêu quá mà Nguyệt Hằng mê tít còn định hủy tua. Ngân Thương sợ ảnh hưởng đến công việc của bạn mới nói. Tao còn nằm đây mấy ngày cơ mà, tối mày cứ về đi hát rồi mai rảnh vào với tao cũng được. giờ cô quay sang Giao Huy nói, con bạn này của em nó hơi khó ở anh ạ. Anh cố gắng chiều nó một chút nhé. Lát nhờ anh hộ tống nó về giúp em. Nó đang ế chảy thơi ra đấy. Anh xem hốt dùm em được thì tốt. Giao Huy tươi cười nói. Em cứ yên tâm. Kiểu 15 phút chập mạch trong ngày anh chịu được. Anh bắt đầu ghen tị với Hoàng Hùng rồi đây. Mà cô bạn em bắt nạt anh hơi bị ác đấy. Em xem thế nào nhả bía cho cô ấy tí nhờ hơi em. Này này, không mượn anh đâu nhé chưa gì đã cầm đèn chạy trước ô tô. Đợi cho con Lan đi xuống căng tin mua đồ, chỉ còn lại hai người Nguyệt Hằng nói Chúc mừng mày đã mẹ chọn con vuông, tao nghĩ tới đây mới là những ngày mày phải đương đầu với thế lực thủ địch đấy. Cái con vợ cả ông Hùng không phải dọng vừa đâu, bà mẹ chồng của mày cũng vậy, tao thấy bà rõ ràng là đang chống lưng cho nó. Ngân thương cứng cỏi đáp, mày đừng lo, vì con tao có thể làm tất cả. Nếu họ đụng vào tao thì được chứ đụng vào con tao thì không xong rồi mày cũng đừng lo quá bên tao vẫn còn Hoàng Hùng và mẹ hai với con Lan mà đột nhiên Nguyệt Hằng hỏi chuyện ông Hùng điều tra thân thế của mày đến đâu rồi chưa có gì mới mày ạ tao cũng mong lắm nhưng có lẽ là Duyên chưa tới hy vọng ngày tao tìm thấy ba mẹ không còn xa nữa tao tin ở một nơi nào đó tại Sài Gòn này ba mẹ ruột mày sẽ nghe thấu lời khẩn cầu của mày Mà tìm đến mày trong một ngày không xa Mày đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi Ngân Thương được ra viện 2 ngày Thì cả nhà lại chuẩn bị làm đầy cữ cho con của cô Hoàng Hùng quyết định đặt tên con là Hoàng Quân Vì anh và cô không có đăng ký kết hôn Nên anh phải làm đơn xin xác nhận cha con Kèm theo bản xét nghiệm huyết thống Chắc mấy ngày tới cu con sẽ có giấy khai sinh Nhìn thấy chồng cứ suốt ngày quấn lấy mẹ con Ngân Thương Tú Anh tức muốn nổ đom đó mắt. Cô hận không thể tự mình bóp chết đứa trẻ kia. Trong khi cả nhà đang tất bật lo cỗ bàn để đón khách, thì Tú Anh lại thì thầm nói với con Vân. Chuyện mợ dặn mày làm đến đâu rồi? Dạ mợ yên tâm, em đã lo đâu cả vào đó rồi. Giờ mình chỉ cần ngồi xem kịch hay thôi ạ. Ánh mắt Tú Anh lé lên một tia nhìn hiểm ác. Mợ ta nghĩ bụng, mày không đắc thắng được lâu đâu con đĩ. Sớm muộn mày cũng chết thôi. Tao nhịn mày như vậy là quá đủ rồi. Vì đây là đứa cháu Đích Tôn nên ông Hoàng Phong mời rất đông khách. Trong khi khách hứa đang ăn uống vui vẻ ở ngoài sân, thì trong nhà con Vân nói với bà cả. Dạ, giờ con mang đồ ăn lên cho mợ hai được chưa bà? Sao mày không để con la nó mang lên cho? Dạ, vậy để con bảo nó lấy đồ cho mợ hai ạ. Bà cả phẩy tay một cái rồi lại tươi cười đi ra tiếp khách. Mợ hai vì mới sinh nên vẫn hạn chế ra ngoài. Ăn uống cũng được con Lan mang lên tận phòng. Đồ ăn được cậu cả đích thân đi tư vấn bác sĩ dinh dưỡng và nhờ bác sĩ lên thực đơn đàng hoàng. Vì vậy các món ăn của mợ ngoài việc bổ dưỡng còn rất tốt cho em bé. Đồ ăn của mợ cũng được cô Ngọt đầu bếp riêng của ông chủ chế biến riêng. con Vân đi vào trong bếp thấy cô Ngọt đang lúi húi nêm nếm đồ ăn cho mợ hai thì làm ra vẻ quan tâm nói. Cô nấu đồ cho mợ hai xong chưa Để con mang lên cho Sao mày bữa nay rảnh vậy Không phụ bà cả công việc bên ngoài đi Đồ của mợ hai cứ để lát con Lan nó xuống lấy Ngoài kia có đội phục vụ Của nhà hàng tiếp tế rồi cô Bà bảo con mang đồ ăn lên cho mợ Ăn kẻo đói Con Lan giờ khéo còn đang thay tã cho cậu chủ nhỏ Cô cứ đưa cho con đi Cô ngọt hơi lưỡng lự Nhưng nghe con này dục quá Lại bảo bà cả nói bê lên cho mợ hai thì đành miễn cưỡng sới cơm và đồ ăn rồi dọn ra một cái mâm nhỏ đưa cho con Vân nói mày đi đứng cho cẩn thận nha để xảy ra chuyện gì thì cậu cả cắt tiết đấy lợi dụng chỗ vắng người con Vân đi đến trên cầu thang nhanh tay đổ một gói bột nhỏ vào tô canh gà hầm thuốc bác của mợ hai rồi khuấy đều lên tô canh vẫn còn đang bốc khói nghi ngút mùi thuốc bác tỏa ra ngào ngạt nó đi đến gần phòng mợ 2 thì con Lan cũng đi ra nhìn thấy nó bê mâm cơm đi lên liền cất tiếng hỏi mày bê mâm đi đâu vậy Vân bà bảo tao đưa cơm lên cho mỡ hai ăn kẻo đói được rồi đưa tao từ sau mày không phải nhọc công vậy đâu tao khắc căn giờ để mang cơm cho mỡ ấy nói rồi nó đỡ lấy mâm cơm rồi quét một ánh mắt sắc như sao về phía con Vân như muốn bảo hết việc của mày rồi mau xéo đi nhưng con Vân vẫn chưa chịu đi mà lại lên la đi theo con Lan đến phòng mỡ hai Nó lấy cớ là muốn lên chơi với cu tí Vừa thấy mợ hai Nó liền mỉm cười giả lạ Em chào mợ Mợ tranh thủ ăn đi để lấy sữa cho em bé bú ạ Ngân thường thấy con bé này Tự dưng hôm nay lại tốt đột xuất Với mình như thế này thì cũng hơi lạ Tuy vậy cô cũng không phải là người Hay để bụng Nên mỉm cười nói với nó một cái Rồi bảo con Lan Em cứ để đấy cho mợ Mợ chưa thấy đói nên lát nữa mợ mới ăn Con Vân liền đế vào Dạ nhưng cơm canh đã được đem lên đây rồi, mỡ ăn luôn đi cho nóng. Hôm nay đích thân bà chủ bảo mang cơm lên cho mỡ ạ. Nghe nó nói vậy, Ngân Thương đành miễn cưỡng gật đầu. Con làn bới cơm cho mỡ rồi dục mỡ nó ăn. Con vẫn ngồi đó cho đến khi mỡ hai ăn xong xuôi, nó mới yên tâm đi ra. Đôi mắt ánh lên một tia nhìn hiểm ác. Mấy ngày nay không hiểu sao mỗi khi mỡ hai cho con bú, thằng bé chỉ ngậm vào nuông vú ngay ngay được một lát, rồi lại nhè ra rồi khóc ngặt ngẽo. Mỡ vỗ nhẹ vào mông con rồi nựng cho cu cậu bú. Nhưng cho dù mỡ có làm cách nào, thì em bé cũng chỉ ngậm vào một chút rồi nhả ra ngay. Mỡ cũng cảm thấy người mình mấy ngày nay hơi lạ, nhất là hai bầu vú thì nhẹ hẳn đi. Giờ mỡ mới giật mình nghĩ bụng. Thời chết, có lý nào mình bị mất sữa nên con bú hoài không ra nên mới khóc không? tốt hẳn mợ đưa tay lên xoa nắn bầu sữa rồi lấy tay vắt ra, nhưng mặc cho mợ nghiến răng nặn bóp thì đầu vú cũng chỉ rỉ ra một hai giọt sữa ít ỏi mà thôi. Đưa đôi mắt hoang mang, mợ hỏi con Lan, "Lan Là này, mấy hôm nay em thấy cô Ngọt nấu cơm cho mợ thế nào? Đồ ăn có vấn đề gì không?" Con Lan không do sự đáp luôn, "Dạ cô Ngọt vẫn nấu theo thực đơn và đồ cậu mang về đó mợ. Vậy tại sao mợ lại bị mất sữa nhỉ?" Em pha cho cậu nhỏ một bình sữa cho mợ rồi lên mời bà hai xuống đây mỡ nhờ chút. Con Lan không chần chừ đứng dậy pha sữa cho em bé, rồi lên phòng bà hai. Một lát sau bà hai lo lắng đi vào phòng hỏi. Có gì vậy con, làm sao mà lại mất sữa? Dạ con vẫn ăn uống bình thường, nhưng ba ngày nay con cảm thấy vú mình nhẹ hẳn. Sữa không về nên em bé không có sữa bú khóc hoài phải cho bú bình mẹ ạ. Đồ ăn có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Bà bếp vẫn nấu những món ăn tốt cho sản phụ và lợi sữa từ trung tâm dinh dưỡng lên thực đơn đó bà. Lạ nhỉ, nhất định phải có nguyên nhân gì thì con mới bị mất sữa. Chắc là lại có người dở trò rồi đây. Để yên, mẹ đi điều nghiên xem thế nào. Nói rồi bà hai bước nhanh xuống bếp. Thấy cô ngọt vẫn đang ở đấy thì hỏi. Bình thường lúc cô nấu ăn có ai vào đây không? Dạ chào bà chủ. Bình thường em nấu ăn thì không có ai ạ. Chỉ khi nào em nấu xong thì hai con ở mới dọn mâm cho cả nhà ăn. Còn đồ của mợ hai thì con Lan sẽ bưng lên phòng cho mợ ấy ạ. Cô chắc chắn là không ai vào đây không? Dạ, chỉ có cái Lan và cái Vân là thi thoảng vào phụ việc cho em thôi ạ. Có gì không bà chủ? Không có gì, tôi nhắc lại một lần nữa. Đồ ăn của mợ hai cô phải chế biến hết sức cẩn thận vì mợ đang nuôi con nhỏ tuyệt đối không được để ra sơ xuất ngày chưa Nói xong bà đi ra Đầu bà suy nghĩ lung lắm Trong bếp có hai camera nên kẻ xấu có muốn sở trò bẩn Cũng không thể thực hiện ở đây được Chắc chắn chúng sẽ ra tay ở bên ngoài Nhưng kẻ đó là ai Tại sao chúng lại nhằm vào mợ hai Muốn cho mợ mất sữa để em bé không có sữa bú Lại là mấy người không ưa mỡ ấy đây mà Bà có thể đoán ra ngay kẻ đó là ai Nhưng lại không có bằng chứng Nếu muốn vạch mặt bọn này thì phải nói tận tay, say tận mặt mới được, chứ chỉ nói khơi khơi mà không có nhân chứng vật chứng thì khó lòng mà buộc tội được họ tay bà nắm chặt miệng lầm bẩm nhất định bà sẽ phải tìm ra bằng được người đứng sau hại mợ hai khách đến mừng đẩy cữ cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn truyền thông cuối cùng cũng về hết chỉ còn Giao Huy và Nguyệt Hằng là bạn thân của Ngân Thương và Hoàng Hùng là ở lại Nguyệt Hằng vốn là một cô gái thông minh Nên chỉ mới đảo mắt qua, cô đã biết ngay, và mẹ chồng của Ngân Thương không hề thích cô. Cộng với ánh mắt mang hình viên đạn của Tú Anh, thì Nguyệt Hằng biết bạn mình luôn có hai gọn kìm sẵn sàng kẹp chặt cô bất cứ lúc nào. Nhân lúc chỉ có hai người trong phòng, Nguyệt Hằng mới bảo Ngân Thương. Mày xem thế nào, bảo anh Hùng tách ra ở riêng đi. Tao thấy ở chung nhà thế này không ổn đâu. Con mũ vợ cả ông ấy mưu mô bỏ mẹ. Đôi mắt nó cứ sắc như dao Lại còn bà mẹ chồng hắc ám thế kia thì Ngân thường nói Tao cũng đang nghĩ đến vấn đề đó đây Giờ lại còn bị mất sữa nữa Chẳng hiểu sao ăn uống vẫn bình thường Mà ba ngày nay sữa Cứ ngày càng teo đi Thằng cu không có sữa bú cứ ngoạn vào một tí là nhè ra ngay sốt hết cả ruột Mày phải xem lại chế độ ăn uống đi Bà đẻ không coi thường được đâu Trời cái này thì mày yên tâm Anh Hùng còn đi tư vấn và xin hẳn thực đơn cho bà đẻ của bác sĩ dinh dưỡng kia kìa. Nghĩ ngợi một lúc thì Nguyệt Hằng liền à lên một tiếng. Nhà chồng mày nhiều người làm thế kia, lại phức tạp vậy. Tao e có người sở trò đấy. Ngày hôm sau Ngân Thương vẫn bị tình trạng như vậy. Hoàng Hùng rất bực bội. Nếu cứ cái đà này thì con anh có nguy cơ sẽ không được bú sữa mẹ. Nghi ngờ về đồ ăn của vợ, anh liền lén lấy mỗi thứ một ít trong số đồ ăn của vợ đem đi xét nghiệm. Nhờ có một người bạn làm trong viện phân tích hóa học thành phố, nên anh đã được người này trực tiếp làm xét nghiệm. Chỉ 4 tiếng sau đã có kết quả, nhận được điện thoại Hoàng Hùng tức tốc phóng sang. nhanh anh bạn phân tích kết quả mà Hoàng Hùng bàng hoàng tức giận, không ngờ lại có kẻ lén lút hại ngân thương sau lưng. Qua phân tích tôi thấy trong bát canh của vợ ông có chứa rất nhiều thành phần của acaloid và beta-carofilene trong lá lốt. Chính hai thứ này đã khiến cho vợ ông mất sữa đấy. toát mồ hôi hột, Hoàng Hùng nắm lấy tay cậu bạn cảm ơn dối dít nói. Cảm ơn ông rất nhiều, nếu không gặp ông thì con tôi có nguy cơ không được bú mẹ nữa. Cẩn thận nhé, bà đẻ tuyệt đối không được chan lá lốt đâu. Cũng tránh đừng dùng những loại gia vị cay nóng như tỏi ớt, bắp cải cũng đừng ăn nhé. Thế là đã biết nguyên nhân gây ra tình trạng mất sữa của vợ. Chỉ có điều kẻ nào đã to gan dám làm cái việc thất đức này thì điều tra là một việc không hề dễ dàng hôm đó Hoàng Hùng đã giao cả công việc cho phó giám đốc để về Bình Dương ngay mặc dù rất tức giận nhưng anh vẫn phải tỏ ra bình thường tránh rút dây động rừng đem tờ kết quả vào phòng mẹ 2 anh bực bội nói với bà đã có kết quả phân tích đồ ăn của Ngân Thương rồi mẹ đúng như mẹ con mình dự đoán có kẻ đã nhúng tay vào việc này bà hai cũng nói luôn Hôm nay mẹ cũng đã hỏi cô Ngọt, thì cô ấy cho biết một chi tiết rất đáng lưu ý. Là mấy ngày nay, trong lúc nấu ăn trong bếp, xảy ra tình trạng mất điện. Có hai lần cô ấy phải đem cơm lên nhà lớn để cắm. Đặc biệt chỉ có mỗi dưới bếp là bị mất chừng 15-20 phút, còn các phòng khác lại không. Con hiểu rồi, đây là hành động có chủ đích. Cả kia đã cực kỳ tinh vi trước khi ra tay đã cúp cầu sao điện ở bếp. Như vậy đồng thời camera lúc đó cũng không hoạt động được mà cô Ngọt sẽ bị gián đoạn trong quá trình nấu nướng và bắt buộc phải đi ra ngoài. Nó sẽ tận dụng khoảng thời gian này để ra tay. Đúng vậy, lúc sáng mẹ thấy cô Ngọt còn nói lúc cô ấy đem cơm lên nhà trên cắm khi đi xuống bếp lại thấy con Vân đang lúi húi làm gì ở đó. Hỏi thì nó kêu kiếm bật lửa cho mỡ cả. Được rồi mẹ, con đã biết kẻ nào làm việc này. Giờ có đông đủ người ở nhà không mẹ? Đầy đủ đó con Con định làm gì? Con sẽ có cách để con lên phòng ba Một chút đã mẹ Nói rồi Hoàng Hùng lên phòng ông Hoàng Phong Không biết anh nói gì với ông Mà chỉ một lát sau Ông Hoàng Phong đã cho gọi tất cả người làm Lẫn người thân trong nhà ra ngoài Trừ mỡ hai còn lại Phải tập trung tất cả ngoài sân cho ông Bà cả thấy lạ Quay sang hỏi chồng Có việc gì mà ông tức giận như vậy Bà là mẹ mà không biết mấy ngày nay mợ hai bị mất sữa ư. Vậy thì để mai tôi bảo con Vân đi mua móng giò với đu đủ xanh về hầm là lại đầy sữa ngay ấy mà. Không đơn giản như bà nói đâu. Rồi ông bắn tiêm mắt sắc lạnh vào từng người miệng gẳn lên. Trong nhà này xưa nay chưa từng xảy ra việc hại nhau nhưng giờ đã có. Mấy ngày vừa qua đã có kẻ lén bỏ chất độc vào đồ ăn của mợ hai khiến cho mợ ấy mất sữa. Vì vậy tôi mới phải triệu tập mọi người ra đây. Cái nào đã chót làm việc này thì khôn hồn nhận ngay Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh Nghe ông chủ nói đến đây Một vài người giật mình đánh thoát Mợ cả ngạc nhiên nói với ba chồng Chắc do đồ ăn không hợp hay sao Chứ làm gì có ai hại mợ ấy mà ba nói vậy Sậu an cho người khác ạ Tôi chưa hỏi đến chị Đã có kết quả xét nghiệm đàng hoàng Chứ không phải tôi nói suông Hoàng hùng con nói ra cho mọi người biết đi Việc này ba cho con làm chủ Hoàng Hùng liền chia ngay tờ giấy xét nghiệm ra cho anh Tân làm vườn đọc to cho mọi người cùng nghe. Xong xuôi đâu đấy Hoàng Hùng nói. Tôi lấy tinh thần tự giác, nếu ai trong số các người đã chót làm việc này, thì biết điều khai nhận tôi sẽ tha cho lần đầu. Nếu vẫn cố tình giấu giếm để tôi mà phát hiện ra thì đừng trách. Im lặng không một ai lên tiếng, Hoàng Hùng bực bội nói tiếp. Không ai nhận đúng không? Tôi nói cho mấy người biết nhé. Đừng có hỏng sở trò gì qua mặt tôi ngay chưa. Các người tưởng lừa được tôi bằng mấy cái chiêu giải sách đó à? Ai đã lén bỏ bột lá lốt vào tô canh của mợ cả, nói. Đáp lệ tiếng của cậu vẫn là một sự im lặng chết người. Không kiên nhẫn được nữa, cậu hét lên. Anh Tân, anh Thảo, lục xoát hết các phòng cho tôi. Tìm thấy cái gì khả nghi thì đem hết ra đây. Anh Tân ấp úng hỏi. Dạ vậy phòng của bà cả và mợ cả có lục không cậu? Lục xót hết không có ngoại lệ Mắt bà cả vằn lên Mỡ cả cũng bất bình khi nghe thấy cậu nói như vậy Xong chẳng ai cưỡng lại được Ông đã trao quyền cho cậu cả Và ông cũng đang giám sát ở đây Thì làm gì có ai dám trái lời Hai người được lệnh nhanh chóng rời đi Mới đầu là phòng của đám người làm Tuy nhiên họ không tìm thấy gì Phòng mợ cả và hai bà cũng không có Thấy hai người lục tìm đi ra tay không Và cả bực bội nói thật là hoang đường việc mất sữa thì cũng là bình thường chỉ cần đổi lại chế độ ăn uống là được có cần phải làm to tát thế không Hoàng Hùng thấy mẹ nói như vậy thì gai gắt lên tiếng mẹ cho là bình thường nhưng con đi xét nghiệm lại tìm ra độc tố như vậy có được coi là bình thường nữa không nếu chuyện này làm không ra thì con e lần sau nó sẽ không chỉ là như thế này mà biết đâu kẻ xấu còn làm ra những việc tài tình khác thì sao ví dụ như chết người chẳng hạn mẹ có nghĩ đến điều này không Đoạn anh quay sang hai người làm nói các anh đi lục soát một lần nữa thật kỹ cho tôi một góc nhỏ cũng không được bỏ sót đi đi một lúc sau anh thảo đi ra trên tay cầm theo một cái gối nói Dạ tôi tìm thấy cái này nói rồi anh ta giơa cái gối lên và thỏ tay móc từ trong gối sang một gói giấy nhỏ bên trong là một thứ bột mịn màu xanh tôi cho cậu cả Hoàng hùng chụp lấy gói giấy rồi nhìn không chớp vào thứ bột kia Đôi mắt cậu như có lửa dừng lại Ở người con Vân và con Lan quát lên Cái gối này của đứa nào Con Lan nói Dạ là của con Vân ạ Con Vân lúc này mặt cắt không còn giọt máu Nhưng nó vẫn gân cổ cãi Dạ mong cậu suy xét Chắc chắn là có đứa muốn hại em ạ Cậu nghĩ mà xem Nếu em đã hại mợ thì chẳng đời nào Lại cố tình để vật chứng dưới gối của mình cả Có kẻ đã gắp lửa bỏ tay người Để vu oan cho em Mợ cả cũng được thể nói Con Vân đã làm việc cho nhà mình mấy năm nay, cũng là người giao đích thân mẹ chọn, thì làm sao nó dám to gan lớn mật mà làm ra việc này. Em cũng nghĩ chắc chắn có người muốn hại nó. Con Vân thấy con mợ cả bên liền được thể loa mồm lên. Nhất định là con Lan làm để hại em rồi. Bình thường nó toàn kèn cựa và nói xấu em thôi. Nó vào phe với mợ hai mà. Con này xấu tính lắm, lúc nào cũng nói xấu bà cả với mợ cả thôi. Em nghĩ nhất định là nó ạ. Nói xong nó đưa ánh mắt đắc thắng nhìn con Lan nghĩ bụng. Phải này thì mày chết chắc rồi con ơi. Nhưng nó không mừng được lâu. Cậu cả lúc này mới thủng thẳng nói. Ai làm thì sẽ rõ ngay thôi mà. Tôi mời mọi người nghe đoạn băng ghi âm này. Sẽ rõ kẻ xấu là ai nhé. Rồi cậu mở điện thoại ra. Tay di di mấy đường rồi dừng lại ở mục ghi âm bấm nhẹ một cái. Tiếng mợ cả vang lên rảnh giọt. Mày cứ làm như thế cho mợ Nó chỉ ăn thêm vài ngày nữa thì thịt sữa luôn đừng cướp chồng của mợ à Đâu có dễ dàng vậy chứ Mày ra tay có nghi ngờ gì không Tiếng còn vân Dạ không mợ Làm sao mà ai nghi ngờ được ạ Em phải công nhận là mợ cao mưu Mợ đã ngắt điện trong bếp rồi Thì camera cũng mù luôn Em cho vào canh thì có trời mới phát hiện ra Mà sao mợ lại biết được Cái bài chị mất sữa này hay vậy mợ Có thế ta mới làm chủ của mày được chứ Cứ nhìn thấy con trà xanh ấy Là tao chỉ muốn lao đến bóp chết cả mẹ lẫn con nhà nó thôi Em cũng điên mợ ạ Cái con làn không biết được mợ ta cho ăn vàng ăn bạc gì Mà cung cúc tận tụy thế không biết Con ngu Kệ nó Để từ từ mợ tống cổ được con tiểu tam kia đi Thì cũng tiễn nó đi luôn Thứ người ở mất dạy Dạ em cũng mong đến ngày ấy lắm mợ Nhìn mà ghét Gói bột còn nhiều không Khi nào gần hết bảo tao Còn nhiều trò vui lắm đấy Mới chỉ là bắt đầu thôi Tao còn muốn nó sống sở chết sở á Ai bảo dám động đến mỡ Tú Anh này ngay đến đây Thì cả mỡ Tú Anh và con Vân Đời mặt mày tái xanh như chàm đổ Cậu cả đưa tay tắt máy nói Các người bất ngờ lắm phải không Đoạn cậu đi đến chỗ con Vân hất hàm hỏi Giờ mày còn to giọng Hay đổ thừa cho con La nữa đi Mày mới tí tuổi đầu Mà đã độc ác hại người rồi Mày có biết việc mày làm? Liền một lúc vừa hại mỡ hai mất sữa, vừa khiến cho cậu chủ nhỏ không được bú sữa mẹ không? Dạ, em xin lỗi cậu. Là em ngu dại. Em, em... Cậu lại quay sang mợ tú anh giết qua kẽ răng. Cô cũng là đàn bà, mà sao cô ác vậy? Hại người như thế vẫn chưa thỏa mãn đúng không? Cô còn định hại ngân thương gì nữa đây? Thật là lòng dạ rắn độc. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cô. Hoàng Hùng, em là chẳng qua... Em yêu anh thôi, em ghen tuông mổ quáng nên mới làm ra như vậy. Anh tha cho em đi, em hứa sẽ không có lần thứ hai đâu, hoàng hùng, câm mồm Rồi anh từ từ gần từng câu một. Vân mày đến đây. Đã biết quy định của nhà này chưa? Dạ, em biết ạ. Biết mà vẫn vi phạm, lần này lại là phạm tội tài đình. Mày bảo tao, phải phạt mày sao đây? Dạ, xin cậu tha cho em, em chót dại. Lần sau em xin chừa xin cậu nương tay. Không được, tao tha cho mày thì mày có tha cho vợ con tao không? Một đứa bé đỏ hòn khát sữa nó chẳng có tội tình gì mà mày còn chẳng thèm quan tâm sẵn sàng tước đi cả nhu cầu nhỏ nhoi của nó. Em bé mà không được bú sữa mẹ thì sẽ ra sao mày ác quá? Con Vân bắt đầu sụt xịt khóc cậu cả lại quay sang con Lan nói rảnh giọt. Lan, hồi nãy nó dám vô an cho mày giờ cậu cho mày xử nó. Hãy vả vào mặt nó 20 cái cho cậu, tắt mạnh vào cho nó chừa cái tội hại người đi. Con Vân sợ hãi hết nhìn mỡ cả cầu cứu, lại hướng ánh mắt sang bà cả. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể cứu nó được trong lúc này. Con Lan bắt đầu rơ tay và bùm bốp vào hai má con Vân, vừa vả vừa đếm. Con Vân đau lắm, nỗ nhục phát tiết. Khiến đôi mắt nó đỏ lên giận dữ, xong nó làm gì được ai. Những cái tát cứ hết bên má này lại qua bên má kia. Tiếng cậu cả thì liên tục vụ họa, khiến ai chứng kiến cũng không xét mà run. Mạnh lên, mạnh nữa lên. Còn làn tát được khoảng chục cái, thì tay nó cũng đỏ hết cả lên rồi. Miệng con Vân bắt đầu dỉ máu. Nó cảm nhận được sự mặn mặn tanh tanh nơi khóe môi. Miệng nó mím lại rủa thầm. Cậu cả nhớ đấy, tôi hận cậu. Tôi không bao giờ quên được mối hận hôm nay. Nhất định sẽ có lần Tôi sẽ bắt con đàn bà của cậu phải trả nợ gấp đôi Bốp bốp Những cái tát vẫn bồm bốp vàng lên Tuyệt nhiên không ai dám hé sang nửa lời Khoảng không im lặng như tờ Lát sau khi đếm đủ 20 cái tát thì con lan sửng tay Lúc này mọi người, cả chủ lẫn tớ hơn chục người Mới bắt đầu hồi hộp dõi mắt về phía mợ cả Họ tự hỏi không biết mợ sẽ phải chịu hình phạt gì đây Không biết cậu cả sẽ áp dụng hình phạt nào đối với mợ. Mọi ánh mắt hết nhìn mợ cả thì lại chuyển sang nhìn cậu. Những giây phút ngạt thở chậm chậm trôi qua. Đúng lúc cậu cả định tuyên bố thì bà cả trượt lên tiếng. Đủ rồi, dừng lại đi. Dầu sao mợ cả cũng là chủ nhà không thể đem ra phạt như người ở được. Mợ cả cần phải coi đây là một bài học mà rút kinh nghiệm và tránh tái phạm. Thôi, giải tán đi. Nhưng cậu cả đâu có dễ dàng cho qua như vậy. Ở đây cậu làm chủ mà. Bà cả vừa dứt lời xong cậu liền lạnh lùng nói. Ai làm sai cũng đều phải chịu phạt bất kể người đó là ai. Nếu có vùng cấm thì người trong nhà ra tay hại nhau. Lại chẳng bị làm sao cả. Vậy thì còn gì là hình phạt nữa? Hại người được một lần chót lọt thì sẽ có lần 2 lần ba. Và quan trọng là nếu không nghiêm thì bất công quá. Người làm họ sẽ coi mặt mũi con ra cái gì. Vì vậy mợ cả bước ra đây cho tôi Mợ cả vừa sợ hãi Vừa sượng sùng bước ra ngoài Đến bên cậu cả mợ run run nói Anh hãy nể tình Mà bỏ qua cho em đi Nếu đặt cương vị là em Thì ai cũng sẽ ganh tuông mà làm như vậy thôi Em không hề có ác ý Anh đừng ra tay với em mà Khi cô được cưới hỏi về đây Cũng đã hiểu được giao quy của nhà này rồi phải không Đã sai thì phải phạt Không có chuyện bỏ qua ở đây được Còn Vân đã bị phạt rồi Còn cô vì là chủ Nên cô sẽ bị phạt nhẹ hơn nó Cô sẽ bị phạt 10 cái tát Và phải trực tiếp đến xin lỗi mợ 2 Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người Tôi mong rằng hình phạt hôm nay Sẽ làm cô nhớ mãi Và không bao giờ tái phạm nữa Giờ cô tự xử hay để tôi xử Bậm môi lại muốn ứa máu Nước mắt mợ chỉ trực trào ra Nhưng mợ cố ghiệp lại Còn nỗi nhục nào hơn Ai bảo ngay từ đầu mợ đã muốn làm vợ cậu Nào đã hết đâu Lát mợ còn phải đích thân đến tận phòng xin lỗi con nặc nô kia nữa chứ Nhưng giờ mà Để cậu tát mình trước mặt đám người làm Thì còn mặt mũi nào Chưa kể biết đâu cô lại mượn cớ Mà ra tay thật nặng Thì có khi còn đổ máu mồm máu mũi ra luôn ấy Cậu có đai đèn taekwondo mà Bàn tay của một người luyện võ không phải đùa Nhìn một màn con lan tát con vân Đến chảy máu mồm mà sợ hãi Xong giờ cũng chẳng biết cậu cứu ai Đành phải bụng làm dại chịu vậy. Mỡ bất mã lên tiếng. Thôi được rồi, để tự xử. Nói xong, mỡ rơ tay lên tự vả bôm bốp lên mặt mình. Biết là bản thân không thể ra tay hết sức, nhưng cũng không thể nhẹ tay. Khi mười cái tát xong xuôi, cũng là lúc hai má của mỡ cả đỏ lừ những dấu tay. Thật là nhục không để đâu hết. Giờ mới là lúc phải hạ mình cúi đầu xin lỗi con tiện tỷ kia. Mọi người lúc này lần lượt nối gót theo sau mợ đến phòng của mợ Hai. Mợ cả nhìn mợ Hai với một đôi mắt tóe lửa, nhưng miệng thì giả giọng Nam Mô nói. "Tôi xin lỗi mợ Hai, tại tôi suy xét chưa kỹ nên đã có lỗi với mợ, xin mợ bỏ qua cho." Mợ Hai cũng hơi ngại, vẫn biết mọi việc đều do mợ cả bày mưu, nhưng đứng trước một màn này mợ cũng hơi sợ. Bốn dĩ là người biết điều, mợ mỉm cười nói với mợ cả: Em cũng không để bụng đâu. Chỉ mong chị từ nay hãy coi em như người một nhà. Chúng ta cũng đừng nên gây thủ chúc án với nhau nữa chị nhé. Bà hai mỉm cười nhìn mợ hai rồi gật đầu nói. Thôi được rồi. Giờ mọi hận thù được xóa bỏ. Cả nhà sẽ bình yên như cũ. Thôi mọi người ra ngoài đi cho mợ hai nghỉ nào. Mợ cả về đến phòng mà vẫn ấm ức. Mợ vẫn không hiểu tại sao cậu cả lại có thể cải máy ghi âm ở chỗ nào mà mợ không biết. Vẫn là mợ chủ quan. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Mợ đâu biết rằng cho dù mợ có tinh vi đến đâu thì mợ cũng chỉ là đàn bà. Đầu óc của mợ làm sao thông minh được bằng cậu. Huống chi phòng của mợ thì cậu ra vào là chuyện đương nhiên. Việc đặt một cái máy ghi âm nhỏ xíu ở chỗ nào trong phòng đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ và việc chép đoạn ghi âm từ thẻ nhớ và điện thoại đối với cậu thì quá đơn giản trong vòng một nốt nhạc mà thôi. Tạm thời đã xong một vật cản, Hoàng Hùng ôm lấy Ngân Thương hôn nhẹ lên môi cô rồi nói Yên tâm đi vợ yêu, em cứ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để chăm con cho anh Còn mọi việc cứ để anh lo, anh tin là ngày em tìm được gia đình không còn xa nữa đâu Cảm ơn anh, em chỉ biết trông cậy vào anh thôi Em đã vất vả nhiều rồi, giờ hãy chuyển sang vai anh Từ khi ở quê, Ngân Thương về Hoàng Hùng cứ luôn có một thắc mắc trong đầu là tại sao mẹ anh có một người anh ruột mà chưa bao giờ bà nói về điều này. Cả nhà cũng không một ai hay biết kể cả ba. Anh cứ cảm tưởng xung quanh mẹ luôn có một bức màn bí mật bao trùm mà người vén bức màn đó ra không ai khác chính là anh. Vậy mà từ hôm đó đến nay chưa lúc nào anh tìm cách lọt được vào phòng riêng của mẹ vì bà luôn có mặt ở nhà. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi thì vẫn may cũng đến với anh. Sáng nay bà Minh Thu nói sẽ lên Sài Gòn cùng mẹ Tú Anh để đi chùa. Bà chúa sứ, nên ba đã chở mẹ đi từ sớm. Có lẽ phải tối nay bà mới về. Đợi cho bọn người làm ra ngoài hết, Hoàng Hùng mới vào hệ thống tắt camera an ninh, rồi anh mới mở khóa cửa phòng bà Minh Thu. Bà là một người cẩn thận, nên mỗi khi không có nhà đều khóa trái cửa, Anh phải khéo léo lắm mới đánh thêm được một chìa cho mình. Mở cửa ra đập vào mắt anh là một căn phòng với đầy đủ tiện nghi. Tuy là phòng riêng nhưng nó không khác gì một căn hộ thu nhỏ. Bước đến chiếc bàn kê ở góc phòng anh kéo ngăn kéo ra. Bên trong có một cuốn album hiện ra. Đó là những bức ảnh của mẹ hồi trẻ. Có một số bức ảnh chụp chung với ba nhưng tuyệt nhiên không có bức ảnh nào của anh cả. Tài anh lần sờ hết ngăn kéo thì thấy ngoài cuốn album đó ra, không có thêm một thứ gì khác. Trong phòng của mẹ chỉ có một chiếc tủ quần áo và một cái bàn phấn, nhưng tất cả đều được khóa kín. Chiều khóa dĩ nhiên là mẹ cầm rồi. Hoàng Hùng lắc đầu thất vọng vì điều mình muốn tìm hiểu suốt cuộc vẫn bị đóng kín. Nhưng là một người thông minh nên anh liền kín đáo quan sát khắp căn phòng, từ những chỗ nhỏ nhất có thể nghi ngờ. Tuy đây là phòng của mẹ đẻ Xong rất ít khi bà cho anh vào đây Chợt một thứ đập vào mắt anh Đó là chiếc gối đầu trên giường ngủ Sốt sáng anh đi lại Và sờ tay vào chiếc gối Y như rằng dưới bàn tay khéo léo của anh Một vật kim loại cộm lên Không khó để hoàng hủ nhận ra Đó là chiếc chìa khóa Mừng rỡ anh lôi nó ra Và tra vào tủ xoay một vòng Cánh cửa tủ mở ra Bên trong đúng là thế giới riêng Của bà Minh Thu Anh nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ màu xanh, tò mò Hoàng Hùng mở ra xem, thì ra đó là một cuốn nhật ký của mẹ. Càng đọc đầu óc anh càng lơ mơ, vì có quá nhiều sự kiện khiến anh phải đặt dấu hỏi. Từng câu chữ trên những trang nhật ký của bà, cứ như một thước phim mà lần đầu tiên Hoàng Hùng được xem. Sài Gòn, ngày tháng 5 Anh là người đàn ông đầu tiên, khiến em bị mê hoặc ngay từ giây phút đầu tiên. Nhiều lần em muốn tiếp cận anh nhưng không thể. Công ty anh luôn có một đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ cần đến gần đã khó. Chứ đừng nói là đòi gặp mặt vị giám đốc đẹp trai tài giỏi. Cuối cùng sau mấy ngày chờ đợi em cũng nhìn thấy anh. Nhưng chưa kịp mừng vui thì đã vội thất vọng. Anh đi với một người con gái mà chỉ nhìn qua. Cũng làm em tức điên và ghen thầm vì cô ta quá đẹp. Nhìn hai người tay trong tay âu yếm dành cho nhau những ánh nhìn tình tứ chan chứa yêu thương. Em lại thấy không cam lòng Nhất định bằng mọi giá anh phải là của em Sài Gòn Ngày tháng 5 Em tìm hiểu được cô gái đó Chính là người yêu kiêm thư ký riêng của anh Em chỉ tiếc rằng trình độ mình hạn chế Không thể đầu quân vào công ty anh Nhưng tình yêu đối với anh Thì em có thừa Em sẽ phải tìm cách khác để tiếp cận anh Hoàng Phong em chưa bao giờ chịu báo tay trước tình huống nào Càng khó em lại càng quyết tâm Cô ta xinh đẹp đã là gì chứ? Một khi anh chưa kết hôn thì em vẫn còn cơ hội mới biết tên tình tịch là Cẩm Tú. Được thôi, cô đến trước nhưng chưa chắc đã là người về đích trước. Hãy chờ xem. Một cuốn nhật ký rất dày chứng tỏ mẹ anh luôn có thói quen viết nhật ký. Đó cũng là một cách để bà chút bầu tâm sự vào đó. Anh lật sở thêm vài trang nữa. Vẫn là những lời yêu thương dành cho bà. Được một phần cuốn thì có một dòng tít được mẹ bôi đậm nét, khiến anh tò mò lại chúi mũi vào. Sài Gòn ngày tháng 5. Em quyết đầu tư lớn cho vụ này. Có bao nhiêu tiền tích cóp được em đều vung ra. Em tin lần này mình sẽ thắng và đúng như vậy. Ông trời đã không phụ công em. Anh bị tai nạn trong một quãng đường vắng. Em đã xuất hiện kịp lúc để đưa anh vào bệnh viện. Một điều không may là anh đã phải trải qua một ca phẫu thuật não để lấy khối máu tụ. Cả phẫu thuật thành công Nhưng anh lại không nhớ gì cả Anh đã quên sạch quá khứ Điều này khiến em mừng húm Em đã vẽ ra tranh tất cả những sự kiện mà em muốn Thật tuyệt vời là anh đã quên đi đoạn quá khứ với cô ta Còn những thứ khác anh hoàn toàn bình thường Anh chỉ biết có em bên cạnh Và em chính là người đã cứu mạng anh Như vậy là thành công rồi Em mỉm cười mãn nguyện Vì kế hoạch thành công ngoài sự mong đợi Khi trở lại bình thường Anh đã dùng cái đầu siêu phàm của mình để điều hành công ty dưới sự giúp sức của cấp phó. Cô ta cuối cùng cũng biết được nơi anh đang điều trị, đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy anh. Một điều nữa khiến cô ta đau đớn là anh đã không hề nhận ra cô ta. Nhìn cô ta như một người xa lạ mà lòng em vui như mở hội, bước đầu em đã thành công chinh phục anh. Hoàng Hùng thở hát ra một cái. Thì ra mẹ đã dùng cách này để đoạt lấy ba trong tay mẹ cẩm tú. Chắc nào anh cứ tự hỏi tại sao mẹ cẩm tú, nói bà đã yêu ba trước mẹ anh nhưng lại là người đến sau. Có lẽ khi bà nhận ra được sự việc, nhận ra được mẹ cẩm tú thì tất cả đã an bài. Lúc đó ba đã làm đám cưới với mẹ, nhưng tình yêu của ba với mẹ hai rất lớn. Nó đã khiến hai người không thể tách rời, bởi khi ba cưới mẹ thì mẹ hai đã mang trong mình giọt máu của ba. Mắt hoàng hùng lại lướt qua những trang nhật ký. Anh chợt hiểu vì sao mẹ phải chấp nhận để ba giúp mẹ hai về. Ba đã đưa ra yêu sách. Nếu mẹ không chấp nhận thì ba sẽ chia tay mẹ để cưới mẹ hai. Và một người hoàn hảo như ba làm sao mà mẹ buông tay được. Đồng ý ở chung một nhà với tình địch. Trên danh nghĩa là vợ cả. Nhưng mẹ biết ba chỉ lấy mẹ như một cách để trả ơn. Còn bao nhiêu tình yêu đều dành hết cho mẹ cầm túng. Và cái gì đến đã đến Trùng hợp là mẹ anh cũng mang thai anh Chỉ sau mẹ cẩm tú một tháng Nhưng đúng vào đêm mẹ cẩm tú vào viện sinh con Thì hai hôm sau mẹ có dấu hiệu trở dạ sinh non Đang đọc thì một tờ giấy rơi ra làm anh chú ý Nhặt lên xem Thì ra đó là một tờ lịch Ghi ngày tháng đúng vào ngày sinh của anh Lật mặt sau lên xem anh rất bất ngờ khi đọc được dòng chữ Ngày này một sinh linh bé nhỏ qua đời Vĩnh biệt con yêu Thế này là thế nào? Anh đang gặp phải mớ hỗn độn gì đây? Tiếp đó trang nhật ký của mẹ Lại mở ra trước mắt Sài Gòn Ngày tháng 5 Lần này mình đã thua nó ư con đàn bà chết tiệt ấy Đã cướp đi hy vọng cuối cùng của mình Nó đã sinh ra một đứa bé trai khó khỉnh Thằng bé được hai ngày rồi Còn mình thì sao đây? Con trai của mình đã chết Nó đã chết trước khi đến bệnh viện Chỉ vì một cú ngã cầu thang bất cẩn của mình Bụng bị đập thật mạnh xuống nền gạch bông Khiến mình cảm thấy cơn đau quặn thắt Như thể chết đến nơi Linh cảm một điều kinh khủng sắp xảy ra Anh lại đang đi công tác ngoài Đà Nẵng Thế này có chết không? Và một quyết định được mình gật đầu trong tích tác Nhất định mình phải hơn nó Mình phải lấy lại tất cả Kể cả đứa con Ngày bác sĩ nói Đứa bé đã mất mình chết lặng Toàn thân lạnh băng như xác chết Xong ngày lúc này Mình phải mạnh mẽ Không cho phép bản thân được yếu đuối Cũng may ông anh ruột Lại đang làm bảo vệ ở đây Anh ấy đã túc trực hầu như bên cạnh mình Khi nghe mình nói về kế hoạch đó Anh đã tái mặt lắc đầu Nhưng mình đã thúc ép Và đưa ra lựa chọn Nếu anh không giúp mình làm chuyện đó Thì mình sẽ đoạn tuyệt quan hệ anh em Vậy là anh đã đồng ý Cầm cọc tiền và cả một cái dây chuyền của mình anh đi ra. Phải một lúc rất lâu mới quay trở lại cùng một cô bác sĩ. Trên tay họ là một đứa bé trai. Cô ta đặt đứa bé bên cạnh mình nói Con của chị đây và đem đứa bé kia đi. Trời ơi! Một sự thật kinh hoàng mà đến tận bây giờ Hoàng Hùng mới được biết. Có lẽ anh là người thứ hai, không phải là người thứ ba mới đúng. Vì ngoài bà Minh Thu ra, Thì anh trai bà ta cũng là đồng phạm trong vụ này. Bà anh cũng mủ quáng mà bị bà ta dẫn dụ hết lần này đến lần khác. Bà ta đã lừa dối ba gần 30 năm trời. Lừa dối và cướp trắng đứa con trên tay mẹ ruột anh. Thảo nào ngay từ bé, anh đã luôn có cảm nhận mẹ không yêu thương mình. Có chăng chỉ khi nào ba ở bên cạnh thì mẹ mới tỏ ra quan tâm anh mà thôi. Còn lại toàn giao cho vú nuôi chăm sóc. Còn mẹ hai lại thương yêu anh vô điều kiện Vậy mà anh muội Không biết gì cả Bị bà ta dắt mũi bao nhiêu năm Thật là kinh tởm Một người đàn bà đầy mưu mô xảo quyệt Mà anh luôn yêu thương trân trọng Đã đang tâm Làm nên những việc tài đình Trời không dung đất không tha Anh buông vội cuốn nhật ký Và lần tìm trong tủ của bà Minh Thu xem Còn thứ gì khả nghi không Nhưng tuyệt nhiên không có Trợt ở cuối cuốn nhật ký rơi ra mấy tấm ảnh làm anh chú ý. Tấm ảnh đầu là hình ảnh hai đứa trẻ con, một trai một gái, đang nắm tay nhau. Tấm thiên hài có lẽ cũng là hai người này, nhưng có vẻ lúc đó họ đã lớn. Quan sát kỹ anh nhận thấy người con gái đó chính là bà Minh Thu. Còn người con trai rất lạ, không có điểm nào quen khiến anh không biết người đó là ai. Bạn môi lại anh suy nghĩ lầm bầm. Cuốn nhật ký này rất dài. Để đọc hết được nó cũng phải mất cả buổi Chỉ bằng mình đem đi photo lại Để làm bằng chứng Rồi đem về phòng đọc Nói là làm Hoàng Hùng nhẹ nhàng đi ra rồi đóng cửa lại Sau đó cầm cuốn nhật ký đi photo Xong đầu đấy anh đem về để lại chỗ cũ Thiết lập lại camera an ninh Và gật đầu bước đi Chẳng ai biết được Có một bí mật to đùng sắp được vạch trần Cầm cuốn nhật ký về phòng Hoàng Hùng chốt cửa lại Và bắt đầu đọc kỹ từng trang Anh bất ngờ vì thân thế của mình được hé lộ Thì ra bấy lâu nay Anh toàn gọi kẻ thù là mẹ Người mẹ thật sự của anh Cũng bị lừa trắng trợn Bởi một kẻ lòng lang xạ sói Đã nhẫn tâm cướp anh khỏi tay của mẹ Còn nguy tạo sự việc như thật Tưởng tượng mẹ khi ấy Chắc sẽ đau đớn đến chết đi sống lại mất Làm sao không đau cho được Khi đứa con mình vốn sinh ra khỏe mạnh tự nhiên Lại bị khai tử Đọc đến những dòng này anh chỉ muốn lật mặt bà cả ra và bắt bà ta phải chịu tội. Xong ngẫm lại anh thấy mình cần phải thật bình tĩnh, dùng cái đầu lạnh để xử lý. Anh muốn bóc trần bà ta ra trước bản dân thiên hạ với một tư thế ngẩn cao đầu và khi đó bà ta không còn cửa nào để trốn thoát. Hoàng Hùng tin một người đầy dẫy tâm cơ như bà cả thì mọi thứ chưa thể dừng lại ở đây. Biết đầu tội ác của bà ta vẫn đang còn phía trước. Cuốn nhật ký mới được non nửa mà. Tiếp tục thôi nào. Vậy là anh lại chúi đầu vào những trang giấy. Càng đọc anh càng thấy toát mồ hôi hột. Vì không ngờ một người đàn bà tưởng chừng nhỏ bé mà to gan lớn mật nhường ấy. Và thêm một tội ác nữa được hé lộ. Lần này nó khiến anh bàng hoàng và còn sửng sốt hơn cả việc phát hiện ra mình không phải là con bà ấy. Sài Gòn ngày tháng 5 Mình vẫn chưa thể mang thai tiếp. Nhất định mình phải có một đứa con trai với Hoàng Phong. Một tập đoàn lớn như vậy không thể để mẹ con hổ ly kia nuốt chọn được. Hoàng Phong vẫn hàng ngày ngủ với nó. Còn mình thì chăn đơn cố chiếc một mình. Số ngày anh ta ngủ với mình hàng tháng chỉ đến trên đầu ngón tay. Phải làm cách nào đây? Sài Gòn ngày tháng 5 Thằng anh trai mình thật là cổ lỗ sĩ. Ông ấy luôn nhắc nhở mình quay đầu là bờ. Mỗi lần gặp anh ta, mình cứ phải lén lén lút lút, nhưng vì đại cục nên phải chấp nhận. Tuyệt đối không được để lộ mối quan hệ này ra. Với Hoàng Phong, mình là một cô gái mồ côi. Thà là như vậy còn hơn để anh ấy biết, mình vẫn còn một ông anh trai ở quê, thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Mình vẫn còn một kế hoạch khác cần nhờ đến ông ấy. Ai bảo trước khi chết, bà mẹ đã giao nhiệm vụ cho ông ấy phải chăm lo cho mình. Hơn nữa anh Phúc cũng không còn khả năng làm cha anh cũng nguyện không kết hôn chỉ để lo cho mình thôi vì tương lai của đứa em này mong anh hãy hy sinh và chịu ủy khuất một chút nhé Sài Gòn ngày tháng 5 mình phải đánh đổi quyết định chơi một ván cờ được ăn cả ngã về không và anh ta chính là người được mình lựa chọn Hoàng Phong anh đã không trân trọng em bỏ bững em thì cũng đừng hối tiếc em sẽ bắt anh phải trả giá nhưng là sự trả giá trong sự ngọt ngào Một viên kẹo bọc đường dành tặng cho anh Em không có gì cả Để được như ngày hôm nay Em đã phải trả giá quá nhiều Quay lưng với cả người anh ruột thịt Tất cả cũng là vì anh Ngày hôm nay em thành ra thế này Là do anh đấy Chính vì vậy Em sẽ khiến anh phải hối hận Tuy không có được trái tim của anh Chỉ là vợ cả trên danh nghĩa Nên em cẳng ôm hận Em nhận ra ngoài con hổ ly ấy Thì người được anh quan tâm lại chính là thằng bé này. Hoàng Phong cuối cùng vẫn cứ là nó. Tại sao em không có gì cả? Còn nó thì được mọi thứ. Thế thì anh hãy trống mắt lên đi. Em sẽ phải lấy lại những thứ đúng ra phải thuộc về mình. Sài Gòn ngày tháng 5 Mình đã có bầu được 4 tháng rồi. Lần này Hoàng Phong có vẻ quan tâm đến mình nhiều hơn. Nhưng mình biết trong thâm tâm anh vẫn luôn yêu thương nó. Hàng đêm anh vẫn ngủ với nó và chỉ ban phát cho mình một chút tỉnh rơi vãi mà thôi. Còn chết tiệt đó, nó sinh ra là để khắc tinh mình hay sao vậy? Càng như vậy mình lại càng quyết tâm chơi với nó đến cùng. Cầm tức con sao trổi này ghê. Một kế hoạch một lần nữa dần hình thành trong đầu mình. Phải thế chứ? Mày hãy đợi đấy, con đĩ chết tiệt kia Tao sẽ dần lấy đi mọi thứ của mày. Mày sẽ phải đau khổ đến lúc chết. Tao sẽ cho mày biết sự thật đúng vào lúc mày cô đơn nhất. Vào cái lúc sự sống và cái chết đang đến với mày thì lúc đó tao mới dáng cho mày một đòn chí mạng, còn chó. Đọc đến đây anh thấy lạnh sống lưng vì độ máu lạnh đến tàn bạo của mụ đoàn bã quỷ. Thì ra những thứ mà mọi người nhìn thấy bấy lâu nay tất cả đều là giả dối. Thật là khốn nạn mà. Mồ hôi cứ mỗi lúc một tứa ra trên người hoàng hùng. Mặc dù anh đang nằm trong phòng máy lạnh. Thêm chục trang nữa thì điều anh nghi ngờ cũng được hé lộ. Đúng như anh dự đoán, bà Minh Thu chính là người đã liên quan trực tiếp đến thân thế của Ngân Thương. Một sự thật đã được che giấu suốt 23 năm trời. Sài Gòn, ngày tháng 5. Hôm nay, mình nhập viện để sinh. Thật may mắn là tuyết mai đứa bạn thân của mình cũng có dấu hiệu sinh và được đẩy vào cùng phòng. Một kế hoạch ngay lập tức được mình hoạch định, không thể chần chừ được nữa. Lần này mình sẽ phải mạnh tay. Sau khi bàn bạc cụ thể với anh Phúc Mình yên tâm chờ đợi Dường như ông trời đã thấu hiểu lòng mình hay sao Mà đến phút chót Hoàng Phong Lại phải đi Đà Nẵng để giải quyết hậu quả Vì một công nhân khai thác khoáng sản của anh Bị sập hầm chết Thật là nhất cử lưỡng tiện Anh Phúc mới đầu run sợ không dám làm Nhưng có lẽ vì tương lai của mình Anh lại bắt buộc phải gật đầu Cuối cùng đứa con gái mà mình mang nặng đẻ đau Đã được hoán đổi vị trí Mình đã ôm nó thật lâu trước khi đưa nó cho anh Đến khi tận mắt nhìn thấy nó được đặt nằm bên cạnh tuyết mai Mình mới thực sự yên tâm Còn con gái cô ta thì đưa cho anh Phúc Anh ấy sẽ đưa nó về quê nuôi nấng Coi đó cũng là một cách duyên Từ ngày đó mình gần như đoạn tuyệt mọi liên hệ với anh ấy Cũng cấm anh ấy không được để lộ chuyện này ra Và lên Sài Gòn tìm mình Lật tiếp những trang sau này Anh mới thấy phỏng đoán của mình là đúng Thì ra tú anh chính là con gái của bà ta Với một người đàn ông khác Chứ không phải ba anh Thảo nào bà ta cứ ép bằng được Anh phải lấy cô gái ấy Một con cáo đã thành tinh Công nhận là nguy hiểm Nó ra chiêu nào đều gây sát thương kinh khủng đến đấy Có lẽ ông bà Tuyết Mai Chẳng bao giờ nghĩ đứa con gái Mà mình nuôi 23 năm nay Lại chính là con của kẻ khác Còn Ngân Thương mới chính là con gái Của hai người Nghĩ đến vợ Anh lại trào lên một tình yêu mãnh liệt, thường cho cô phải chịu quá nhiều thiệt thòi, cả tuổi thơ phải sống trong sự thiếu thốn, không có điều kiện đủ đầy như người ta. Đã vậy lại còn bị đánh cắp cội nguồn, tách cô ra khỏi cha mẹ đẻ của mình khi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế không? Đem theo nỗi bất bình về phòng ngủ của hai vợ chồng, Hoàng Hùng ôm lấy vợ và hôn lên tóc cô. Anh Khẽ thì thầm bên tai cô một câu. Khiến cho Ngân Thương như không tin được ở tay mình Anh sắp tìm được ba mẹ cho em rồi Chỉ còn một chút nữa thôi Thì mọi việc sẽ sáng tỏ Chờ anh nhé Ngân Thương nghe chồng nói vậy Thì ánh mắt bừng lên tiêu vui sướng Cô chụp lấy tay anh hỏi gấp gáp Có tin gì rồi phải không anh Nói cho em biết đi Em nôn quá à Cứ bình tĩnh em à Anh còn muốn xác định thêm một vài điều nữa Em đừng lo gì cả mọi việc sẽ ổn thôi trong khi ấy bà Minh Thu vẫn chưa hề biết gì cả vẫn ở tư thế cao cao tại thượng không xem ai ra gì ngay khi Hoàng Hùng đánh xe lên công ty thì bà đã vào phòng Ngân Thương nói mấy tháng qua cô sướng quá hả tự nhiên một con vịt lại biến thành thiên Nga ai mà chả muốn nhỉ nói đi cô đã dùng chiêu trò gì để mê hoặc con trai tôi vậy hả nên nhớ nhà tôi chỉ cần cháu chứ không cần con Con dâu tôi cũng đã có rồi, đó là Tú Anh, nên cô biết mình phải làm gì rồi chứ. Dạ mẹ, mong mẹ thương chúng con. Con và anh Hoàng Hùng yêu nhau thật lòng ạ. Cô là người có ăn có học, mà lại cố đấm ăn xôi tự biến mình thành chài thiêu để chen chân vào hạnh phúc của con trai tôi à. Trong khi đó cô thừa biết nó đang có vợ. Tôi cũng đã quá nhân đạo khi để yên cho cô sinh nở mẹ chọn con vuông. Giờ đã đến lúc cô phải rời sang Hoàng Hùng vĩnh viễn. Yên tâm, con cô sẽ có người chăm sóc chu đáo Tú Anh nó cũng không hẹp hòi gì Với một đứa trẻ vô tội đâu Kìa mẹ, con xin mẹ Giờ cô muốn rút lui trong trật tự Hay để tôi phải mạnh tay đây Ý mẹ là Cô hãy biết mình là ai Nên nhớ cho dù cô có cố gắng cỡ nào Thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận đâu Nhà này hồi nào tới giờ Cô biết ai là người nắm quyền sinh quyền sát Ở đây chứ Tôi đã báo trước cho cô rồi Liệu mà biết đường cuốn xéo đi Cũng đừng có mở mồm ra nói với Hoàng Hùng câu nào nữa. Chỉ cần cô há mồm nói ra với nó thì bạn thân của cô tôi không dám chắc sẽ yên ổn được đâu. Mẹ, mẹ định làm gì Nguyệt Hằng? Nó đâu có tội tình gì. Xin mẹ đừng động đến bạn con. Cô không muốn tôi làm tổn thương đến cô ta thì liệu hồn rời xa thằng con trai tôi ra đi. Đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. Tôi cho cô bước chân vào đây được. Thì cũng tống cổ cô ra ngoài bất kỳ lúc nào nếu tôi muốn. Và bây giờ... Là lúc ấy đây. Bà Minh Thu đang uy hiếp ngân thương thì Tú Anh cũng đi vào. Cô ta hất mặt nói. Từ bao giờ mà trà xanh lại hóa thành chủ nhà thế này? Mấy tháng nay nhà tao đã để cho mày ăn sung mặc sướng nên mày ảo tưởng Tú không có đĩ. Cái loại gái bao trăm thằng như mày mà cũng đòi đìa đeo chân hạc à? Chỗ của mày không phải ở đây. Hãy về đúng nơi mày thuộc về đi. Đoạn cô ta quay sang mẹ chồng nói. Loại này không phải nhiều lời mẹ ạ. Cứ thẳng tay tống cổ, chưa đến tháng 7, mà đã gặp cô hồn ám rồi. Kiểu này phải đốt thong long thôi. Chị, chị định làm gì tôi? con để xem mày biết điều thế nào. Tao nhớ là cũng chưa làm gì mày mà. Mấy tháng nay tao đã nhường chồng cho mày. Nhưng xem ra mày muốn chiếm luôn lòng của riêng. Mày cũng to gan lắm. Đừng tưởng có con vay anh rồi. Thì muốn làm mưa làm gió thế nào cũng được. Cái thứ gái đĩ giả mồm. Hai mẹ chồng con dâu họ Cứ mỗi người một câu sỉ nhục cô Tú Anh còn đi lại Dùng tay hất cầm cô lên nghiến răng nói Cái mặt sứa gan lim này Để xem mày dày đến cỡ nào này Mày biết cái gì đây không Nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng sức mạnh kinh hồn đấy Có tin tao tưới thứ này lên mặt mày không Tao đang muốn thử sức mạnh của nó đó Mày vui lòng Làm bật thí nghiệm nhé Ngần thường hất mạnh tay chị ta ra Vô tình làm chai nước trên tay Tú Anh Rơi xuống nền nhà Nước chảy ra đến đâu thì bọt xèo xèo sủi lên đến đó. Cô ta phá lên cười nói Cái này rẻ lắm. Tao có thể mua được cả ngàn chai như thế. Nhắm xem cái mạng chó của mày chịu nổi mấy chai. Tao không giỡn chơi đâu. Giờ tính mạng của mày đã nằm trong tay tao rồi. Muốn sống hay chết tất cả đều do mày lựa chọn. Tao không kiên nhẫn được lâu đâu con đĩ. Bà Minh Thu sốt ruột nói Con đừng có tốn thời gian nói lý lẽ với loại này. Không nghe câu, đừng nghe ca ve giải thích. Đừng nghe con nghiện trình bày à? Nhanh tay lên tú anh, nhưng lúc không có ai ở nhà thì tống nó đi ngay. Phải khó khăn lắm mẹ mới bố trí được đấy. Yên tâm camera cũng tắt hết rồi, mau lên. Ngân thường biết rằng hai người này đã tính rời trò với cô và họ không hề dọa xuông, cũng không cho cô có thời gian chuẩn bị. Chưa kịp phản ứng ra sao thì ngay lập tức một người đàn ông xăm trổ với khuôn mặt bậm trợn bước vào. Gã vừa nhìn thấy cô đã phá lên cười khả ố Chào cô em, đi theo anh nào Nói rồi gã kéo tay cô rồi lôi mạnh đi Ngân thường vùng vẫy thoát ra nhưng sức cô làm sao mà địch nổi gã đàn ông lực lưỡng như vậy Cô cúi xuống cắn mạnh một phát vào cánh tay gã Tức mình vì bị cắn đau Gã tức mình ráng thẳng một cái bạt tay như trời ráng vào giữa mặt cô Miệng chửi thề Mẹ sư con chó cái Muốn bố mà nhẹ tay mới khó Chứ mày đã dở trò cắn bậy thế này Thì bố không tiếc tay đâu nha con Đi mau Buông tôi ra bỡ người ta cứu tôi với Mày cứ kêu to nữa lên Chẳng có ma nào cứu được mày đâu Đi thôi Thấy gã đàn ông và ngân thương cứ sẵn coi nhau ở sân Bà Minh Thu sốt ruột nói Nhát rẻ vào mồm rồi chói nó lại Cứ để nó kêu gào thế này Rồi ra đến cổng người ta phát hiện ra thì sao Gã kia nghe vậy thì gật đầu cái rụp Nhanh như cắt vớ lấy cái khăn tống thẳng vào miệng cô. Tú Anh cũng chạy lại phụ giúp, chẳng mấy chốc ngân thương đã bị ba người họ trói nghiến lại, rồi đẩy cô lên chiếc xe hơi. Đúng lúc chiếc xe định nổ máy phóng đi, thì một tiếng quát đanh gọn vang lên. Thả người ra, các người thật to gan, dám vào tận nhà họ Hoàng, để bắt người thì đúng là to gan mà. Kìa con, sao con lại về đây? Hoàng Hùng quắc mắt lên nhìn mẹ và Tú Anh buông một câu lạnh lùng. Nếu tôi không bất ngờ về đây vào giờ này thì làm sao chứng kiến được những việc làm tàn độc của mấy người Thằng xăm trổ thấy đụng phải hoàng hùng thì tái mặt Hắn còn lạ gì cậu cả nhà họ hoàng nổi tiếng giỏi võ nữa Đang đảo mắt tìm cớ thoát thân thì một cú đá móc ngay lập tức tống thẳng vào ngực hắn Tay anh cũng linh hoạt chạy vào cổ hắn gần dặm Hôm nay ta mà không sao được mày cho công an thì tao không phải là hoàng hùng Mày tới số rồi con ạ Đụng ai không đụng lại đụng trúng ông mày Rồi anh quay sang Ngân Thương nói Để em phải khổ rồi Chờ anh một chút em yêu Gã kia vừa bị anh bổ cho một phát Vẫn còn đang ôm ngực Nay thấy Hoàng Hùng nói vậy Thì định bỏ cửa chạy lấy người Nhưng anh nào cho nó đi dễ dàng như thế Hoàng Hùng đâu phải là tay mơ Chỉ một cú thộp cổ Và thêm một động tác dứt khoát Thì hai tay thằng kia Đã bị anh bẻ quạt ra đằng sau rồi Hắn đưa đôi mắt cầu cứu bà Minh Thu, rồi nhăn mặt kêu đau. Bà Minh Thu biết tính Hoàng Hùng, nếu càng nấn lá thêm, ai e chừng anh mà gọi công an đến thì gây. Bà liền đi đến giải nguy nói. Thôi con ạ, tha cho nó đi. Chẳng ngờ Hoàng Hùng quắc mắt lên nói. Không tha được, mẹ muốn con tha cho nó ư, chiều phi tìm được người chủ mưu trong vụ này đã. Rồi anh hất hàm hỏi gã thanh niên. Ai thuê mày đến đây bắt người hả? Đôi mắt lấm lét của thằng đó Cứ hết nhìn bà cả lại quay sang mở Tú Anh Nhất thời chưa dám nói Thì Hoàng Hùng đã gần lên Tao đếm đến bà Mà mày không khai ra người sai khiến Thì tao sẽ gọi công an xuống bàn giao mày cho họ Mà tội này không phải là nhẹ đâu thằng khốn Một Hai Dạ để tôi nói tu Anh liền đi đến ôm lấy tay Hoàng Hùng nói Đi vào nhà thôi anh Để việc này mẹ xử lý cho Anh nhọc công làm gì Tôi còn chưa sợ đến cô đâu, lùi ra. Mày có nói không hay để tao gọi điện? Dạ em nói, em nói. Là bà cả và cô này thuê em. Này thằng kia, mày đừng có ngậm mó phun người nhé. Bà mà sai bọn người làm nó vả chất dụng hết răng bây giờ. Ăn nói quảng xiên gì thế? Đến nước này rồi thì thằng đó còn sợ gì lời của bà cả nữa. Nó vẫn sợ cái uy của hoàng hùng hơn. Giờ mà bị đưa lên công an thì đời nó coi như đi tong. Cái xe này cũng bị giam lại nữa chứ Nghĩ ngợi xong Nó lấy hết can đảm hỏi Hoàng Hùng Nếu em khai thật Cậu có tha cho em không Nói đi Dạ là bà với cô kia đến nhà thuê em Bà nói chỉ cần em tống được cô này ra khỏi nhà Và dành mặt cho cô ấy sợ Thì bà sẽ cho em một khoản tiền Em chót dại nên nghe lời Xin cậu tha cho em Mày chắc lời khai của mày là đúng chứ Dạ đến nước này rồi Em nào dám khai ma ạ em còn mẹ già và con nhỏ em thể nếu nói sai ra đường sai tông chết em được rồi thằng chó, mày nhớ mặt tao đấy từ giờ mày chỉ cần động vào một cái lông chân của cô ấy thôi thì tao không để tỉnh đâu, giờ thì cút gã thanh niên nọ chỉ ngay thấy câu ấy thì mừng húm, gã chẳng kịp nghĩ ngợi gì, liền cun cút leo lên xe phóng vút đi hoàng hùng lúc này mới cúi xuống ôm lấy ngân thương rồi không nói không rằng bế thốc cô lên đi vào nhà Bà cả và mợ tú anh lo lắng nhìn nhau. Bà biết Hoàng Hùng sẽ không để yên chuyện này ở đây. Cứ tưởng sự việc sẽ được xử lý êm đẹp. Cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không khiến bà còn mất hết mặt mũi nữa chứ. Được một lát thì Hoàng Hùng đi ra. Anh đưa ánh mắt lạnh lùng quét thẳng vào mặt hai người nói. Chuyện này chưa xong đâu. Đợi ba về và có mặt mọi người đông đủ con sẽ nói chuyện. Chắc mẹ và cô chưa biết con người con nhỉ. Con nhắc lại nhé. Bất kỳ người nào dám động đến người phụ nữ con yêu Thì coi như tuyên chiến với con rồi Mẹ cũng không ngoại lệ Con con nói gì Con nói không có ai ngoại lệ Nếu người đó dám đụng đến những người thân yêu của con Kể cả mẹ Mày, mày định làm gì Chỉ vì một con đàn bà không hôn thú Mà mày định làm nhục mặt mẹ mày trước mọi người hay sao Thọc bất hiếu Mẹ để dành mấy lời đó Đợi ba con về rồi nói đi Còn cô từ hôm nay Tôi chính thức tuyên chiến với cô Cô đã không cho tôi mặt mũi, thì tôi chẳng có lý gì mà giữ sĩ diện cho cô nữa. Chúng ta ly hôn thôi. Hoàng Hùng, anh vì có đĩ đó mà đòi ly hôn với em ư. Đừng hòng, em không bao giờ bảo anh đâu. Anh cũng đừng mong em ký giấy ly hôn. Đừng ép em đến bước đường cùng, em sẽ kiện cô ta vì tội cướp chồng. Cô nói là đĩ hả? Đĩ hay không chưa biết đâu. Cô thích kiện hả? Vậy thì cứ việc, tôi sẽ lót dép hầu cô, xin mời. Bữa tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, Hoàng Hùng mới nói với ông Hoàng Phong. Hôm nay, nhà mình xảy ra chuyện bà Con mời ba ngồi chủ trì bởi định tội này. Trước hết, con sẽ trình bày cho ba nghe đầu đuôi câu chuyện. Không ai có thể ngăn được Hoàng Hùng. Khi nghe anh kể xong sự việc, ông Hoàng Phong quắc mắt lên hỏi vợ. Cậu cả nó có đúng không bà Minh Thu? Biết rằng lúc này có chối cũng không được. Bà Minh Thu liền đánh bài ngửa. Anh biết rồi đấy Đường đường con Tú Anh mới là vợ chính thức của Hoàng Hùng Được cưới hỏi và pháp luật công nhận đàng hoàng Vậy mà bấy lâu nay toàn phải chịu ủy khuất Cũng vì chuyện này mà em không còn mặt mũi nhìn bà xui ra Nhà mình đã quá nhân đạo khi cho con Ngân Thương về đây sinh nở Này đã đến lúc đuổi cô ta đi được rồi Em thấy mình làm đúng chứ không sai Đây không phải việc của bà Mà có thể muốn làm gì thì làm Tôi mới là người đón con bé về đây Ngay từ đầu con Tú Anh đã chấp nhận không lý gì bây giờ lại làm càn. Chuyện này tôi nhường quyền cho Hoàng Hùng xử lý. Chỉ ngồi yên quan sát thôi. Rất tiếc bà chỉ biết một mà không biết hai. Thằng bé con mới được hơn một tháng. Mà bà nỡ tuổi mẹ nó đi. Thì ai nuôi cháu cho bà hả? Còn con Tú Anh đây thôi. Tú Anh sẽ làm mẹ thằng bé. Ông liền phất tay một cái nói. Hoàng Hùng con cứ tiếp tục đi. Nhà nước có pháp luật. Gia đình có gia quy. Còn cứ thế mà làm. Hoàng Hùng nghiêm mặt lại nói. Trước hết là phần tú anh. Cô đã quá lạm quyền. Mà bất chấp đạo lý dồn con người ta đến bước đường cùng. Cô như thế này mà đòi là mẹ của con tôi à? Thằng Tâm đâu? Lôi mợ cả vào nhà kho nhốt trong đó 10 ngày. Chỉ được ăn cơm với muối vừng thôi. Mợ hãy vào đó mà học lại ra quy đi. Nhớ đừng bao giờ tái phạm nữa. Đúng ra mợ còn bị phạt doi. Nhưng tôi cũng chẳng muốn đánh mợ làm gì cho bẩn tay. Đi đi. Anh, anh không thể đối xử với em như vậy được. Em không cam lòng. Không cam lòng thì cô tính làm sao? Định làm loạn à? Không đôi thôi gì nữa. Ngày nào cô còn là vợ tôi thì mọi giao quy trong nhà này cô vẫn phải chấp hành. Tâm, lôi mỡ ấy đi. Cấm tuyệt đối không được đứa nào mở cửa cho mỡ cả ra ngay chưa? Đúng 10 ngày mới được thả. Thằng Tâm không dám trái lệnh. Liền lôi tuột mỡ cả ra dãy nhà kho ở đằng sau. Giờ mới đến lượt bà Minh Thu... Bà không ngờ thằng con trai luôn biết nghe lời lại dám xử tệ với mình như vậy bắn ánh mắt đầy lửa hận vào hoàng hùng bà nói Tao thật ân hận vì đã chăm lo yêu thương mày từ tấm bé Tao hận vì đã đẻ ra một đứa con bất hiếu như mày Bình tĩnh nào mẹ Nếu biết có cảnh này thì trước khi làm điều sống mẹ nên suy nghĩ một chút Mẹ tuy không bị phạt nằm nhà kho nhưng mẹ sẽ bị cấm túc trong phòng 10 ngày không được ra ngoài Cơm nước sẽ có người mang đến tận nơi. Mẹ hãy nhớ lấy bài học này và không tái phạm. Thằng Tâm, cậu sao cho mày nhiệm vụ hàng ngày phải giám sát bà cả, nghe không? Nếu bà mà ra ngoài thì mày sẽ bị phạt nặng đấy. Mày, mày dám xăm lòng tao trong phòng hòa thằng con rời đánh kia? Vì con nặc nô ấy mà mày nỡ đầy đọa mẹ mày như vậy à? Anh Hoàng Phong, tại sao anh vẫn ngồi im thế? Anh quyết để cho nó giam em lại hay sao? Em về đây cũng đã mấy chục năm. Thừa biết giao quy của nhà này nên em không phải ngoại lệ. Bất kể ai phạm lỗi thì cũng đều chịu phạt cả không có vùng cấm. Như vậy là Hoàng Hùng nó cũng đã nương tay cho em rồi đấy. Thừa giải tán, về phòng đi. Bà hai nãy giờ vẫn dõi theo vụ xử phạt. Giờ mới đứng lên nói với bà cả. Cứ coi như 10 ngày tịnh dưỡng đi chị. Cũng nhanh thôi mà. Em tin trong thâm tâm chị vẫn thương đứa cháu bé bỏng này phải không? Dù sao nó cũng là cháu đích tôn của nhà họ Hoàng mà vui lên chị cô thấy tôi bị như thế này cô hả hê lắm phải không cô giỏi lắm đã dụ dỗ thành công con trai tôi giờ lại còn gây bẻ kéo cánh với cả con ngân thương nữa các người cứ liệu hồn đừng tưởng tôi ở trong phòng mà muốn làm gì thì làm đổ đạo đức giả cuối cùng cũng là một lũ hồ ly như nhau cả thôi nói xong bà cả tức tối sậm chân sậm cẳng đi vào phòng bà hai bấy giờ mới quay sang ngân thương nói xong việc rồi Về phòng thôi con, đừng suy nghĩ gì cả nhé, nhà này đã có lợi như thế nên con không phải lăn tăn gì hết đâu. Ngày hôm sau lấy lý do vào thăm bà cả, Hoàng Hùng đã khéo léo lấy được mấy sợi tóc của bà. Còn việc lấy tóc của Tú Anh có vẻ dễ dàng hơn. Anh muốn tự mình xác định mọi thứ trước khi đưa sự việc ra ánh sáng. Chợt nhớ ra điều gì, anh liền đi đến phòng mẹ hai, nhìn thấy sợi tóc bạc vương trên chán bà anh nói. Để con nhổ tóc sâu cho mẹ nhé. Tóc này mà không nhổ là ngứa lắm mẹ ạ. Bà hai âu yếm nhìn anh mỉm cười. Thế là anh đã có những thứ mình muốn trên tay. Việc còn lại là cầm chúng đi xét nghiệm và chờ kết quả mà thôi. Khi đã có mẫu tóc của hai người anh nhanh chóng lái xe lên trung tâm xét nghiệm di chuyển Bionet Việt Nam. Họ hẹn một tuần sau có kết quả. Anh đi về mà lòng xạ dối bời. Chỉ cần có kết quả xét nghiệm trong tay. Anh sẽ có bước tiếp theo Những ngày chờ đợi chưa qua thật chậm chạp Xong từ hôm bà cả Và Tú Anh bị cấm túc Thì biệt phủ nhà họ Hoàng Có vẻ yên bình hẳn Con Vân cũng không còn ra vào thì thuật Ở phòng hai người nữa Nhưng nó vẫn là đứa xấu tính Nên đánh chết cũng không chừa Hôm nay nó xuống lấy cơm cho bà cả Thì đụng mặt con Lan ở đó Thấy ngứa mắt Con Vân liền nghĩ kế chơi đều con này Đợi cho con Lan đến gần con Vân liền làm bộ vô tình đưa chân ra, làm cho con Lan không để ý mà ngã sóng xoài, đầu nó bị đập vào cạnh cửa xưng u lên một cục. Con Vân không vì thế mà sợ hãi, thậm chí nó còn lên giọng kích bẩy. Thế là còn nhẹ đấy, đời những con phản động không tốt đẹp gì đâu. Sớm muộn bà cả và mợ tú anh cũng sẽ ra, để xem lúc đó mày có lên mặt được không? Còn làn biết là con Vân chơi đều mình, liền giết gióng. Mày có vẻ to mồm nhỉ? Bị phạt bữa trước vẫn chưa trừ Mày tưởng tao ngu hay sao mà không biết là mày chơi đều? Hãy sở lên chán mình xem. Mình là ai? Đã rốt lại còn tỏ ra nguy hiểm. Tao khinh. Hôm sau Hoàng Hùng đi làm về. Vừa chạy xe vào gara anh đã nói với Ngân Thương. Báo cho vợ một tin vui này. Lát nữa nhà mình có khách quý nhé. Em chuẩn bị tinh thần đi. Ngân thương ngạc nhiên vì không đoán ra là ai liền hỏi chồng Khách nào vậy anh? Anh nói làm em nôn quá à? Là cặp đôi Giao Huy Nguyệt Hằng đó Hai người đó còn đang mải đánh đu trên phố Lát em tha hồ mà hàn huyên với bạn nhé Lát sau Giao Huy đã chở Nguyệt Hằng đến Khỏi nói Ngân thương vui đến thế nào Vừa thấy cô Giao Huy đã mách tội Nguyệt Hằng Nhờ em bồi dưỡng cho bạn tí chứ dạo này ăn hiếp anh dữ quá Mai mốt về một nhà chắc anh không còn cọm tóc nào luôn á. Nguyệt Hằng dầu mỏ lên cãi. Ai thèm về ở chung với anh mà tưởng bở. Ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi. Không thấy bà cả và tú anh đâu. Nguyệt Hằng thấy lạ liền hỏi ngân thương. Sao chỗ nhà mày hôm nay đi vắng à? Sao tao thấy lặng như tờ thế? Đang bị nhốt cấm túc rồi. Ghê vậy, đùa hay thật đó? Mày hỏi Hoàng Hùng kìa, anh ấy là thẩm phán vụ này đó. Người thằng tròn mắt ngạc nhiên nhìn hoàng hùng anh nói Em thấy anh nguy hiểm lắm à Còn nhiều điều thú vị mà bọn em chưa biết đâu Cứ từ từ mà thưởng thức Thằng bạn anh nó cũng là bạn sao của anh đấy Nên em an tâm sau này lấy nó rồi Thì tha hồ mà nắm tóc Chết tiệt Mày lại còn bài trò nữa Muốn biến tao thành sư hả Người thằng nó đâu dễ để cho mày đi tu đâu Bây giờ đang mút đầu chọc mà Mau cưới đi Còn làm xui với tao nữa chứ Ngồi đó mà lý sự. Ngộ nhỡ tao đẻ con trai như mày thì sao? Khó gì đâu. Tao sẽ bảo Ngân Thương xin cô công chúa thứ hai. Rồi gả cho con mày. Dễ mà. Đôi bạn lại cười vui vẻ. Đột nhiên Ngân Thương hỏi Nguyệt Hằng. Thế ra mày cũng bị anh Giao Huy tóm gọn rồi à? Ừ, tránh mãi không được. Anh ta úp sọt rồi. Giao Huy nói. Anh cũng theo chân xếp tổng nhà em đấy. Nhưng anh không được đào hoa như hoàng hùng nên lừa mãi mới được cô bạn này nè. Mà nàng này xem chừng còn hắc xì giàu hơn em, thành ra anh có dám ho he gì đâu. Người thằng thấy sao Huy khoe môi múa mép như vậy, thì lao đến nhéo chanh một cái thật đau nói. Anh cứ liệu hồn đấy, anh học Hoàng Hùng cái gì em cũng chịu, mà cấm học anh ấy cái nết hai vợ nghe chưa? Trời, nhìn em sữ dằn như chẳng lửa thế kia ai mà dám, anh chung thủy một vợ cho lành. Ngoan! Cuối cùng một tuần cũng trôi qua, hôm nay đến ngày hẹn lấy kết quả ADN ở trung tâm. Tuy đã đoán được đến 90% đáp án, nhưng Hoàng Hùng vẫn thấy hồi hộp. Vừa chia cái giấy hẹn ra, cậu y tá liền đưa cho anh hai chiếc phong bì gián ký nói. Của anh đây ạ. Anh vội cầm lấy rồi đi đến bên gây đá ngồi. Tay run run mở phong bì hàng chữ đỏ ngay lập tức đập vào mắt anh. Trung tâm Bionet Việt Nam thông báo. Khách hàng mang mã số 133 và khách hàng mang mã số 134 có kết quả phân tích mẫu xen trùng khớp 99,99% ,99%, Vậy kết luận người mang tên Nguyễn Minh Thu và Phùng Tú Anh có quan hệ huyết thống dạng mẹ con ruột Khách hàng mang mã số 134 với khách hàng mang mã số 135 không trùng khớp mẫu gen Vậy trung tâm kết luận người mang tên Phùng Tú Anh và Hoàng Phong Không có quan hệ huyết thống. Giờ phong bì thứ hai anh còn run hơn nữa. Trái tim anh đập loạn như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Hít một hơi thật sâu rồi thở đều. Anh đưa tay lên xé phong bì và bắt đầu đọc. Một hàng chữ đỏ nổi bật đập ngay vào mắt hoàng hùng. Trung tâm Biểu Nét Việt Nam thông báo. Khách hàng mang mã số 136 và khách hàng mang mã số 137 có kết quả phân tích mẫu gen trùng khớp 99,99% ,99%. Vậy kết luận người mang tên Lê Cẩm Tú và Hoàng Hùng có quan hệ huyết thống dạng mẹ con ruột Khách hàng mang mã số 137 và 138 có kết quả phân tích mẫu gen trùng khớp 99,99% ,99%. Vậy kết luận người mang tên Hoàng Hùng và Hoàng Phong có quan hệ huyết thống dạng cha con ruột Một sự ngẹn ngào xúc động dâng lên trong lòng Anh chính là con ruột của mẹ hai, chứ không phải là con của bà Minh Thu. Thực sự đến lúc này anh không biết dùng từ gì để diễn tả về lòng xạ hiểm ác của bà ta nữa. Bà ta đã tước khỏi tay mẹ anh, tách anh ra khỏi tình mẫu tử. Bao nhiêu năm nay, mẹ và anh bên cạnh nhau nhưng lại chẳng hề biết sự liên hệ máu thịt. Mẹ cứ vỏ võ thương người con chết yểu của mình, nhưng đâu có ngờ một kẻ ở đằng sau đã nhúng tay vào tất cả. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Tú Anh chính là con gái ruột của bà Minh Thu. Bà ta thật nhẫn tâm và độc ác khi đã dám tráo đổi con gái mình với ngân thương vợ anh. Nhưng một điều khiến anh bất ngờ đến căm phẫn là bà ta đã lừa dối trắng trợn bao nhiêu người, trong đó có ba anh. Hóa ra Tú Anh là con riêng của bà ta, còn đó là sản phẩm của ai thì chỉ có trời mới biết. Không ngờ bà ta quá cao tay khi đã cắm cho ba anh một cái sừng to tổ bố bao nhiêu năm nay. Thế mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây cao ngạo. Chính anh mới đây vẫn còn nghĩ, bà ấy là mẹ đẻ của mình. Có ai ngờ tất cả chỉ là lừa dối. Bà ta thật cao siêu và quá nhiều mưu sâu kế hiểm, nên đã ngụy tạo rằng con của mẹ hai đã chết. Xong giờ anh mới nghĩ ra đứa trẻ chẳng may yểu mệnh năm ấy, chính là con của bà ta. Chỉ vì muốn nắm trọn sa tài trong tay mình Nên bà ta mới ép bằng được Anh phải lấy tú anh Và cũng vì biết cơ ngơi Của gia đình bà Tuyết Mai giàu có Nên bà ta mới trao đổi Con gái mình vào đó Còn con gái của bà Tuyết Mai Chính là Ngân Thương Thì lại phải sống cơ cực bao nhiêu năm trời Không biết thân thế mình ở đâu Ba mẹ mình là ai Thậm chí ở với kẻ đã bắt cóc mình Mà cô còn tưởng đó là cha đẻ còn tự nguyện bán thân để cứu ông ta. Còn ai khổ hơn cô nữa chứ? Hoàng Hùng cầm hai phong bì kết quả trong tay, rồi cho vào chiếc cặp đựng tài liệu và lái xe về Bình Dương. Anh quyết không thể để cho bà Minh Thu tác oai tác quái mãi được. Tất cả sẽ phải trở về đúng vị trí của nó. Từ từ anh sẽ giải quyết từng việc một. Thở vào một hơi, anh nghĩ tiếp xem, mình nên cho ai biết chuyện này đầu tiên. Bà hai mẹ đây? Và một quyết định cũng nhanh như điện sạch được lướt qua đầu anh. Đúng rồi, ngay tối nay anh sẽ nói chuyện với mẹ. Mẹ đã đau khổ quá nhiều rồi. Mẹ sẽ là người được biết sự thật đầu tiên. Anh tin mẹ sẽ mừng lắm khi biết đứa con trai của mình vẫn còn sống.